Thời trang thế nào thì cuộc sống thế ấy, hãy nương tựa vào những người bạn đáng tin cậy. Bạn thân có thể ví như một món đồ luôn ở cùng bạn, luôn bên cạnh bạn trong những cơn khủng hoảng tồi tệ nhất. Thời trang có thể biến đổi, cơ thể chúng ta có thể phát triển, niềm tin của chúng ta có thể bị lung lay. Nhưng có những món đồ chúng ta luôn luôn có thể tin cậy. Dù cho ta có ngó lơ chúng qua 5 tháng hay thất sủng nhét chúng xuống tận đáy sâu vì nghĩ chúng không còn thú vị hoặc cảm thấy chúng vô cùng nhàm chán, thì một ngày nào đó ta cũng sẽ quay lại với chúng cùng một niềm hứng khởi mạnh liệt. Tuyệt vời nhất là chúng không hề biết mình bị bò rơi và sự vắng mặt lâu ngày càng làm chúng trở nên hấp dẫn và đáng khào khát. Những món đồ như thế là những món đồ luôn hợp thời và lớp thời gian phủ lên càng kiệt chúng thêm đẹp đẽ. Điều kiện duy nhất để có những món quần áo trung thành như thế chính là phải biết đầu tư ngày từ đầu. Nói cách khác, chúng ta phải chi tiền dựa trên chất lượng vải, loại da và các chi tiết hoàn thiện. Không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ rằng nếu có thứ gì xứng đáng đầu tư tiền bạc vào Mà không cần nghĩ ngợi tính toán Thì đó chính là những món quần áo căn bản nhiều thế Sau đây là những người bạn thật sự mà bạn sẽ vô cùng trân quý Có thể bạn đã có sẵn một vài người bạn tương tự Mà bạn muốn thêm vào danh sách chúng tôi đưa ra Hay dù cho bạn chưa bao giờ có thể có quá nhiều bạn bè Có lẽ bạn vẫn muốn kết bạn thêm với một vài gương mặt mới áo chen cốt Sau Lauren Baco, người đã lằng xế một áo chàng dài thất eo, Jen và Charlotte Bun đã khiến mẫu áo chen cốt này trở nên sang trọng và hợp thời khi đặt nó cùng với giày thể tào và quân jean. Áo chàng truyền bây giờ không chỉ đơn tuần là thứ bạn mặc để đi mưa nữa, nó đã trở thành một món đồ đặc trưng dễ nhận biết. Ngày nay chen cốt Vẫn phải được cắt may từ loại vải gabardine dày dặn thượng hạng Cùng với những chiếc áo da thì đây là món đồ duy nhất Càng mặc lầu càng đẹp Chính vì thế mà những chiếc áo trên cốt cũ chính hiệu của Burberry Luôn có thể tìm thấy ở chợ trời hay những cửa hàng đột cũ Hãy lựa chọn chiếc áo trên cốt của bạn với tất cả yêu thương Hãy dành quyền ưu tiên cho chất lượng chứ không phải nhãn hiệu Tránh sử dụng các loại vải tổng hợp hay vải cốt tông eo ột bóng bảy, Hãy tìm kiếm chiếc áo mày bằng loại vải gadarin đích thực, vải lèn có độ giáp khi chạm vào hoặc vải ra như trong phim Ma Trận. Đừng bỏ qua tầm quan trọng của chất lượng cắt may Điều sẽ giúp bạn tôn dáng, hay những chi tiết nhỏ chi tiết cầu vai, chiếc khóa da nơi cổ tay, chiếc túi hải bên ta áo đều đáng được lưu tâm. Giày bốt Đã từng có thời kỳ, giày bốt là thứ chỉ dành cho nam giới. Sự thật là việc mang giày bốt là một trong những tội danh chính đã đưa Joan Arden ra hậu toàn. Nhà thiết kế tài năng Corregues chính là người đã đem giày bốt từ trang phục của nam giới tới cho nữ giới. Kể từ đó, từ Hermès Leputon cho tới Isabel Marant các nhà thiết kế không hề mệt mỏi trong việc tái sản xuất các mẫu giày bốt của mình cả mẫu hè lẫn mẫu đông giày bốt là một món đồ cần thiết cho mọi độ tuổi và phù hợp với vô số hoàn cảnh chúng ta mua một đôi bốt kiểu của dân lái moto biker boot vào những năm cuối thời thiếu niên như một biểu hiện của sự nổi loạn Tới năm 40 tuổi, chúng ta mang bốt như một điểm nhấn cho bộ trang phục mà nếu thiếu đi nó, chồng bạn sẽ khá là bảo thủ. Chúng ta mang bốt cao bồi và những đôi bốt da kỵ với quần ngắn và trang phục hè Chúng ta cũng có thể mang chúng một cách thoải mái với quần jean si, quần nhung ống le hay quần ống đứng. Hãy làm mềm chúng với xi si và kèm đánh giày. Hãy thay đế và đánh bóng chúng thường xuyên vì chúng ta luôn muốn chúng sang bóng như bốt của một nhà quý tộc người Anh danh giá. Bốt cowboy đang có một sự trở lại hoành tráng, vì thế hãy lôi chúng ra khỏi tủ quần áo hoặc sắm cho mình một đôi mới. Chúng có thể mang cùng với váy và quần tắt màu, hay đơn giản nhất là với quần jean. Những đôi bốt kỵ sĩ sẽ tuyệt vời khi mặc với quần áo phong cách web. Quai ở Lausanne Porettin, tiểu Angela Vương giảm, Cũng như khi kết hợp với váy hoặc quần sóc denim. Những đôi xăng đan Chopper Zinis Ôi, hẳn một đôi xăng đàn bằng da để mỏng với những chiếc quai bắt ngang đuôi chân giam nắng, Cùng những chiếc móng được sơn vết cẩn thận, chính là biểu tượng đỉnh cao của sự thanh lịch. Bạn có quyền lựa chọn giữa một đôi giá 4 mẹ eo sẽ tự hỏng sau 3 tháng hoặc một đôi em Coil được làm từ đôi tay của những người thợ thủ công thứ thiệt Nếu bạn muốn đôi cho Lezy của mình sống sót qua một mùa hè, thì hãy mua một đôi hiệu Rodini ở San Chopee hoặc mùa trên mạng Đúng, nó đắt thật đấy nhưng phải làm thế nếu bạn thật sự muốn xài đồ chất lượng Áo sơ mi trắng hoặc đen, kiểu áo nữ giới, loại hơi ôm hoặc chết ở phần eo, xưa rồi diễm. Thay vào đó, mở tủ quần áo của anh chàng nhà ra và chung lấy cái sơ mi đẹp nhất trong đó. Không chơi vài tất đi len nhân tạo, chỉ lựa cái nào chất cốt tông chuẩn, dày, đẹp. Tốt hơn nếu không có túi trước và cầu vai, nó sẽ trông cực sexy khi được mặc như áo đầm. Với thắt lưng nịt ngang eo và không mặc thêm gì nữa Nó sẽ làm một chiếc quần jean đơn giản trở nên thú vị Là một chiếc quần cực ngắn trở nên lịch sự Và là một chiếc váy hoặc chân váy bút chì trở nên hiện đại Nói tóm lại, mình có thể cần hết mọi thứ Những chiếc áo sơ mi yêu thích của chúng tôi Là như chiếc áo hiệu Dior, Homme, Traverse, Annette và Gap Áo len cashmere cột chữ V Bạn cần phải có một chiếc mặc ôm vừa vặn vào người hoặc mặc thật rộng để chúng trễ xuống vai một cách tinh quái. Chiếc áo này phù hợp với mọi phụ nữ, với mọi thân hình và là kiều cánh tuyệt vời cho vô số chiếc đầm thảm họa. Nó cực kỳ hợp khi mặc với một chiếc váy bút chì tô điểm thêm bằng phụ kiện hoặc với một chiếc áo khoác đơn giản có khuy cổ mặc cùng với quần dài. Khi mặc vào những ngày trong tuần hay cuối tuần, Chỉ theo cách bạn chọn phụ kiện đi kèm mà chiếc áo này sẽ làm bạn trở nên sang trọng hoặc giản dị, theo ý bạn muốn. Cũng giống như chiếc áo sơ mi trắng, với sự hỗ trợ thông minh của phụ kiện, chiếc áo này sẽ đưa bạn phóng thẳng từ phòng họp tới một bữa tối hai người mà không cần tốn một giây nào vân vân. Thậm chí bạn không phải tốn quá nhiều tiền cho nó, mua những chiếc bán ở Monopi ở Paris là chuẩn. Nếu vải bị xù lông hãy mua thêm một chiếc máy cạo lông áo len chạy bằng điện có thể tìm thấy ở cửa hàng đồ điện gia dụng về xử lý những phần lông bị xù lên. Chúng sẽ biến mất một cách nhiệm màu. Luôn giặt chiếc áo mơ bằng nước ấm, mọi nhiệt độ khác đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Sử dụng xà phòng thiên nhiên hay tốt hơn sử dụng dầu gội đầu dịu nhẹ để giặt. Sấy khô nhẹ nhàng cho tới khi áo còn hơi ẩm rồi hoàn thành việc sấy bằng việc trải áo lên một chiếc khăn lông. Món quần áo quan trọng duy nhất của tôi, thứ mà tôi luôn mang theo bên mình, là một chiếc áo chui đầu màu đen. Tôi có vô số chiếc áo kiểu như thế. Chúng là nền tảng cho những bộ trang phục mà tôi có thể kết hợp với những món đồ khác nổi bật hơn. Maria Luisa, biên tập viên thời trang của trung tâm thương mại cao cấp Zerbsthem, tạm chí El, 24 tháng 6 2010. Quần Chino Trong tiếng Tây Ban Nha thì Chino có nghĩa là Trung Quốc. Vì loại vải này có xuất xứ Trung Quốc, vải Chino và vải Kaki cơ bản là một. Nhưng quần Chino và quần Kaki lại phân biệt với nhau qua một số điểm. Quần Chino có màu sắc đa dạng hơn quần Kaki, không có túi hộp và gấu quần thường được sắn lên khi mặc. Quần Chino là anh em của quần jean, loại quần Unisex kiểu Mỹ cọp hoặc không có bly mày từ vải cốt tông đất này có thể mặc theo form rộng, ôm, dài ngắn hay sắn gấu lên đều được. Phụ nữ Pháp xanh điệu tránh mặc loại quần này với giày thể thao và áo nỉ chui đầu. Quá xê xòa, họ thích mặc những chiếc quần chino của mình kết hôn với một chiếc áo sơ mi nam hoặc một chiếc áo sơ mi caro kiểu cốt len. Một chiếc áo kiểu bằng lụa tuyệt đẹp, phối cùng với trang sức. Áo vết hoặc áo khoác nam, đi giày xăng đàn cao gót thanh lịch hoặc giày bốt. Họ thích chino đủ màu, đủ kiểu và đặc biệt là những chiếc quần cần phải mới tinh tươm. Áo khoác picot Kiểu áo khoác cổ điển, có hai hàng khuy đặc trưng, thường dài tới ngang hông và có màu xanh navi truyền thống. Nhân vật truyền trưởng Roto Matelzi có chiếc áo Picot mặc ngoài và đã biến nó thành một hình ảnh kinh điển. Style Lauren là người đã đưa chiếc áo Piscot vào hàng huyền thoại. Và bạn biết rồi đó, Ivers là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Tuy nhiên, áo Piscot trông sang trọng, chỉ khi nó được làm từ vài len dày, chạm vào có cảm giác hơi ráp tương tự như mẫu áo cốt nguyên thủy. Áo khoác da giới mộ hiệu đã khám phá ra tiềm năng của một chiếc áo quốc gia từ suốt bao năm nay và kết quả thì mỗi lần mỗi khác. Hãy chọn một chiếc áo có chất da co giãn, mềm, cắt ôm vào người và để cho nó lên lớp nước bóng nếu bạn muốn mặc nó như áo giáp hoặc như một bộ da thứ hai. Đừng ngại mặc nó với chiếc váy gợi cảm lãng mạn nhất mà bạn có. Quá hợp đấy chứ? Những chữ áo da yêu thích của phụ nữ Pháp thường hướng tới từ các thương hiệu Sliden, Gerard Davies, Regina Cattaway và Rick Iwan. Chăm sóc phải da đúng cách, kèm dưỡng da em bé và kèm tẩy trang rất tốt cho việc làm sạch và bảo quản đồ da Cho một ít lên miếng phải cốt tông và nhẹ nhàng thoa nó theo hình tròn khắp bề mặt vài, tránh dùng lực chà sát. Nếu màu da thấm lên vải cốt tông, dừng lại ngay tức khắc và đem chiếc áo khoác, áo choang hay váy da của bạn tới thẳng cửa hàng giặt ủi truyền về đồ giam. Nếu bạn muốn cất nó đi một thời gian, hãy luộn chài nó ra, dùng giấy gói lại và bỏ vào một chiếc túi nhựa kín. Cách bảo quản bộ đồ vía của bạn Không bao giờ đem cất khi chúng bẩn, chúng sẽ bị bọn nhậy ăn vải hủy hoại. Nếu được, hãy hút chân không chúng với hạt tiêu đen hoặc loại thuốc đuổi sâu bọ không gây dị ứng, không gây ô nhiễm. Bảo quản dây da khỏi bị nứt dãy bằng cách thoa kèm dưỡng ẩm lên chúng thường xuyên và cất chúng trong hộp dày hoặc nhét dây báo vào bên trong. Theo anh, ai là người phụ nữ Pháp tích thực trong thời buổi hiện nay? 30 năm trước... Caterina de là hình mẫu hoàn hảo đáp ứng mọi quy chuẩn của thời đại lúc bấy giờ, và Inet Lafayette có lẽ là biểu tượng sống cuối cùng của sự hoàn hảo đó. Ngày này có thể là Catermote với một chút drop phá cách, và nếu nói thật ra thì sự thanh lịch từ lâu đã trở thành thứ gì đó thuộc về quá khứ, từ khi văn hóa tiêu thụ hàng loạt xuất hiện và chi phối xu hướng thời trang. Mặt khác, một hình mẫu cá nhân được tính toán cẩn thận đến chi tiết cuối cùng lại ít thú vị hơn những thứ mang anh tiêu dùng hàng loạt đưa ra. Vì thế, luôn phải có một sự cân bằng hài hòa trong việc ăn mặc. Có phải ý ông là khái niệm về sự thanh lịch đang biến đổi không? Tôi không dám chắc mình có thể nói gì về điều đó. Đối với tôi, sự thanh lịch là điều được tạo nên từ một phong cách ăn mặc nhất định, một sự thu hút nhất định, và một sự tình lộc nhất định. Nó là kết quả của nền giáo dục thượng lưu, thứ không nhất thiết phải đem đến bất kỳ một kết quả cụ thể nào. Ngày xưa người ta có thể dễ dàng chỉ ra được chất liệu và những đường nét cắt may đẹp. Bây giờ người ta ít còn nồng thú và hiển nhiên là ít còn để mắt vào những thứ như thế nữa. Vậy có còn không những cô gái thanh lịch? Còn trước. Tôi cho rằng một cô gái thanh lịch là một cô gái may mắn, có thể mặc mọi thứ cô ta muốn mà chẳng cần chút cố gắng nào cảm. Cô ấy có phong cách riêng, cô ấy biết cách ăn mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh và luôn có một sự hài hước tiềm ẩn trong cách ăn mặc của cô. Nhưng trên hết, cô biết cách làm sáng tính cách của mình mà không cần phải cố tỏ ra giống với bất cứ ai. Đối với tôi, là chính mình là điều vô cùng quan trọng nên đừng bao giờ quên việc ấy, và trang phục cũng sẽ bộc lộ rõ rệt những thứ bên trong con người chúng ta. Cách chọn lựa quần áo sẽ chỉ ra chúng ta là ai. Điều tệ hại nhất về sự thiếu tinh tế anh có thể nghĩ tới là gì? Tôi ghét nhất là quần Capri, chúng có đường nét thật kinh khủng. Thứ hai là quần lọt khe, ngay cả trong trường hợp riêng tư nhất tôi ghét những chiếc mông phồ ra ngoài. thậm chí dù cô gái đó có xinh đẹp đến mức nào đi nữa, như thế đúng thật là thô bỉ. tôi không phản đối việc nhìn thấy những vết hằn của quần lót lên chiếc quần mặc ngoài. tôi thà nhìn thấy chúng hơn là một chiếc quần dày lót khe. Và cuối cùng, tôi không thể chấp nhận nổi một chiếc váy ngắn cũng bó sát đi với giày cao gót lại có thể được định nghĩa là gợi cảm Những thứ quyến rũ trên người bạn sẽ bị phá hỏng hết tất cả chỉ vì những lựa chọn ngây thơ như thế.